An Dương Vương Cùng tồn tại ở vùng Bắc Bộ vào thời kỳ Hồng Bàng, có các bộ tộc Âu Việt sống xen kẽ với người Lạc Việt và người Thái. Cuối thời kỳ Hồng Bàng, các bộ tộc Âu Việt lập ra nước thục ở mạng Đông Bắc của Văn Lan. Đến đời vua thục thứ ba, thục phán đã chiếm hết đất đai của các hùng vương, thống nhất nó với lãnh thổ Âu Việt thành nước Âu Lạc, ghép tên Âu Việt và Lạc Việt. Thục phán tự xưng vua năm 207 trước công nguyên, hiệu là An Dương Vương, đóng đô ở Phong Khê, nay là vùng Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. Cùng thời kỳ này, bên Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng có tham vọng xâm chiếm Bách Việt, vùng đất đai của các bộ tộc người Việt ở phía nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam ngày nay. Đoàn quân viễn chinh nhà Tần do đồ thư chỉ huy đã tiến sâu vào lãnh thổ Âu Lạc. Nhưng vấp phải chiến thuật kháng chiến kéo dài của thuộc Phán Sau 10 năm giao chiến, Đồ Thư bị giết và quân Tần phải rút lui Sau chiến thắng quân Tần, Thục Vương quyết định giao cho tướng Cao Lỗ xây thành Cổ Loa Nhằm củng cố thêm khả năng phòng thủ quân sự Ít lâu sau, Triệu Đà từ quận Nam Hải, Quảng Đông bây giờ sang đánh Âu Lạc Nhờ vào chuẩn bị quân sự tốt, An Dương Vương đã chống cự hiệu quả Triệu Đà buộc phải dùng kế nội gián bằng cuộc kết hôn giữa con trai mình là Trọng Thủy và con gái An Dương Vương là Mị Châu. Sau khi nắm được bí mật quân sự của An Dương Vương thông qua con trai, Triệu Đà đã thành công trong việc tiến đánh và chinh phục Âu Lạc, buộc An Dương Vương bỏ chạy và tự tử, kết thúc thời kỳ An Dương Vương. Quán gà trắng Thục vương xây thành ốc, tức loa thành, mãi không được, đắp rồi lại đổ. Có người cho bên dưới là đầm lầy, phải đào đến tận gốc xem thử. Vua cho đào sâu thêm, đến tận tầng đất gốc, lại cho đắp thành, đắp cửa chính, thử xem thế nào. Đất thành còn nhảo. Bây giờ đã cuối mùa mưa, trời nắng hững, sấm chớp đã dứt hẳn. Thành xây chỗ thấp, chỗ cao, chỗ nào cũng ổn thỏa cả. Vua mừng lắm. Bỗng trưa hôm ấy có một tiếng gà gáy, thứ tiếng gà mái gáy gỡ giọng chua lét như một lời nguyền rủa. Chiều đó, dòng tố từ phía biển nổi lên. Mưa đẩy 7 ngày như tầm như tả, vua và tướng tá đành phải cắm trại, dăng lều bạc ở trên đồi cao mà ở, rắn rết phủ đất. Nhìn lại, thành ốc đã chìm nghiễm trong nước. Nước sông nhị dâng cao, các sông nhỏ quanh thành, nước chảy ngược, sối như thác vào chân thành, ngâm 7 ngày 7 đêm, đất dẫu có luyện giỏi cũng nhảo. Móng cổ hỏng hết, chỗ cổng thành cũng sụp rã, tan vào trong dòng nước đỏ. Vua buồn lắm, không tiếp ai, lấy rượu uống một mình trong trướng. Nửa đêm có một dáng người cao lớn, râu đầy mặt, tóc chơm đầu, áo lụa, cầm phất trần, trồng đích thực một chân nhân, hiện ra trước mặt chào vua. Vua giận mình chưa kịp hỏi tên, thì chân nhân vỗ vai mà nói. Nhà vua buồn vì không xây được thành phải không? Vua đông hậu đáp Vâng, đúng thế Ngài có thể giúp ta chăng? Chân nhân mặt đen nói Ta chỉ muốn uống rượu thôi Nhà vua có mời không? Nhà vua vội tạ lỗi Rồi đi lấy bình rượu Ngâm bằng thứ rễ lâu năm của cây rừng Thơm tho, thanh khiết Đến và nói Bình rượu này Một người bạn ở tích trong núi mới đem cho Tôi không thể uống một mình khi có rượu ngon May mà ngài đến đúng lúc Chân nhân uống hết vò rượu, Cảm vì tình vui chân thật, Đứng dậy, cáo từ nói, Tôi trấn giữ ở phương Bắc, Biết Ngài tâm thành, Biết vượng khí của Ngài đã đến, Nên ghé thăm. Ngài lo chuyện đắp thành ư, Thành tâm là được, Nhưng sao không làm lễ cầu trời đất, Để thần linh phù trợ cho. Nhà vua nghe ra, Hôm sau sai đắp đàn, Làm lễ tế trời đất. Tự mình tắm nước lá thơm, Chay tịnh, Bước lên đàn, Tự vã vào mặt mình tạ tội, giữa thanh thiên bạch nhật, hứng rằng. Thần là Thục Phán, thấy vua vệ vương mê đắm hội hè, rượu chè lướt khước, không lo gì đến miếng cơm manh áo của dân lành, mới đem quân đến lấy văn lan, mở mang bờ cõi. Đất cũ, lúa dâu đã cổi, đất mới, hoa cỏ phì nhiêu, hả chẳng phải tìm nơi màu mỡ sao? Phán muốn dựng đô, xây thành ốc, để phía bắc lo ngăn quân triệu đà tràn xuống. Quận huyện phương Nam có đất đai cày cấy, yên ổn làm ăn. Nhưng thành xây không vững, đế đô chưa có, không thể an cư, làm sao mà lạc nghiệp được. Xin trời đất soi xét và độ trì. Rồi thuộc phán tự hành xác, quỳ dưới mưa gió sấm sét hàng giờ. Sáng hôm sau thấy một người mặc áo vàng, tướng ngũ đoạn, dán chậm chạp, đi thuyền từ phía đông tới, xin vào ý kiến. Vua cho tùy tướng đón vào ngay. Người ấy nói, Tôi thấy nhà vua muốn biết chuyện tương lai nên đến ý kiến. Vua vội đón vào thăm điện, cầm tay thấy rất lạnh mà sức sống lại tràn đầy. Nhìn vào gương mặt thì thấy có vẻ thô tháp như loài thủy quái. Vua bán tính bán nghi hỏi. Ngươi là ai? Người mà áo vàng nói. Ta là giang thần, cai quản sông nước ở phía đông. Loa thành là cõi giữa đông và tây. Bọn xương cốt thành tinh vẫn tụ tập ở đây. Quấy nhiễu dân chúng Thấy vua dựng đô xây thành Chúng phá đấy Vua hỏi Chúng là ai thế? Là quân lính của Thạch Linh và Thổ Linh Tử chiến với vua Từ Bạch Hạt đổ về đây Bọn chúng nhớ vua Hùng Quán vua mới Lại đều là ma đói nên khó trị lắm Nếu như uy đức lớn Trời đất phù hộ thì may ra Vua lại hỏi Trị chúng thế nào? Người mặc áo vàng nói Bảy ngày 7 đêm vừa qua mưa liên miên, chính do chúng tụ lại bức bách thần mưa ở khu vực này phải làm theo ý chúng đấy. Nhà vua có nghe tiếng gà gáy gỡ không? Vua à lên một tiếng. Đúng rồi, trưa qua ta có nghe như có tiếng gà gáy gỡ. Đó là con gà trắng đã thành tinh, vua phải tìm ra nó, trừ đi, thành mới xây được. Gà trắng chính là tinh chủ của bọn ma đói. Vua hỏi, ông có thể giúp ta tìm tinh gà trắng được không? Người áo vàng nói. Điều đó còn tùy thuộc lòng thành của nhà vua. Vua đem vàng lộ tặng, người áo vàng không nhận, tạ từ lui ra, đi về phía đông, xuống thuyền sang bờ kia, giữa bờ sông mênh mông nước lớn. Ra đến giữa sông thì thuyền và người biến mất, thay chỗ ấy nổi lên một con rùa vàng, nói được tiếng người vọng lại. Hãy tìm đến núi thất diệu. Quán gà trắng dựng ở chân núi, ba ngày đóng cửa sùm sụp. Đêm đêm thì đèn đuốc thấp lên sáng trưng. Chủ quán tên là Nổ Thiên, tay vượng, mặt hĩ, tính nết khó hiểu. Y là người giao du với đủ hạng yêu ma quỷ quái. Quán rất rộng, lợp cỏ, lấy gốc cây làm ghế, trải vỏ cây làm chiếu. Rượu đựng vào bong bóng trâu phơi khô. Khách đến, hình dung cổ quái, bạ đâu sa vào đấy, ăn uống như lũ chưa bao giờ được ăn, chưa bao giờ được uống. Đứa đứng, đứa ngồi Đứa nằm, đứa chưa uống đã say, đứa rượu đổ vào mồm như đổ vào cái hũ không đáy. Yêu tinh mà, ma mà, uống kiểu ma, ăn kiểu ma. Có đứa si sụp húp cháo, có đứa chỉ thích nhắm rượu bằng ốc tươi. Có đứa uống một bát rượu, một bát tiết. Có đứa vừa nhảy vừa uống rượu. Có đứa uống say, gục xuống bàn, kêu la thảm thiết. Có đứa lãm nhảm gọi vợ, gọi con, giọng vô cùng thống thiết. Có đứa chỉ vào người đối diện mà chửi, mà la, không biết duyên do từ đâu mà gây cho hắn chuyện bất bình. Khách cứ vào, ra cứ ra, ăn cứ ăn, uống cứ uống. Bàn rượu lúc nào cũng đầy những dáng áo trắng, áo đen, áo vằn vè, đủ kiểu, đủ loại. Không thấy khách trả tiền cho chủ, cũng không thấy chủ bực bội cáo gắt, chỉ cắm cuối gọi gia nhân, đổ rượu vào lò, bỏ thêm thức nhắm. Khi bọn yêu ma quỷ quái đang say uống say ăn, thì từ phía sau màn gấm, một thiếu nữ mặc áo trắng toát, mặt dại, dáng mập, chích khăn đỏ trên đầu, đội mũ hình chim, tha thước bước ra. Lũ say hò reo tán thưởng như quân lính hò chủ tướng. Người đẹp đi đến đâu, bọn áo đen áo trắng ho hét như điên, như loạn, như mê, như đắm. Có đứa lăn ra phía trước, quỳ mọp xuống. Có đứa nhảy nhóc phía trước, có đứa ngâm vịnh phía sau rồi chúng bao vây người đẹp vòng trong vòng ngoài, tầng tầng lớp lớp. Chúng hắt hết những bát rượu, đồ nhắm sang bên, tự tay thu bàn, dẹp chiếu. Chúng đốt đuốt nhảy múa điên loạn. Đám thị tỳ đi theo thiếu nữ áo trắng, khăn đỏ, mũ hình chim, theo nụ cười duyên dáng của chủ, ra nhảy múa cùng với đám thực khách. Chiên trống âm u, giọng mờ tối rè đặc, đầy kích động oán hận trả thù. Vũ hội quay cuồng, Nhảy đến tả tơi áo sống, chân quyện chân, tay quyện tay. Có lúc âm dương hỗn độn, đen trắng không phân biệt, không còn biết trời đất là gì nữa. Vua thuộc vi hành trà trộn trong đám ma đói ma khác ấy mấy đêm liền. Khi ra về thấy mình lạnh toát, thấy bị ám ảnh, mặt xây mày sẫm, nằm vật trong trướng, mãi không dậy nổi. Chân nhân áo vàng, từ phía sông lại đến, dán đỉnh đạt, lấy trong túi ra mấy viên linh đen, cho người đỡ nhà vua dậy. Lấy nước than gừng cho uống Hồi lâu vua thuộc mới hồi Vua thấy người quen Mừng lắm hỏi Thục phán này bữa trước gặp chân nhân Chưa nhận ra vẻ thần thánh Xin xá tội cho Phán mới dựng nước ở nơi đất lạ Chỉ mong dân giàu nước mạnh Đời sống thanh bình Ngoài ra không mong gì hết Chân nhân áo vàng nói Tôi là thần kim quy Vân lệnh trời đến giúp nhà vua chấn hưng cơ nghiệp Nhà vua đã đến quán gà trắng rồi Thế thế nào? Vua Thục nói, tôi ngờ rằng người đẹp áo trắng, khăn đỏ, mũ chim, chính là kẻ gieo rắc tai họa, bày trò quấy nhiễu cho cái đám yêu ma áo đen áo trắng ấy. Thần Kim Quy gật đầu nói, nhà vua tin đời lắm. Người đẹp áo trắng ấy chính là Bạch Kê Tinh, tức là yêu tinh gà trắng. Từ chủ quán đến đám rượu chè say sưa đập phá, nhảy múa cuồng loạn, đều là quân của yêu quái. Chúng nhảy múa, ăn uống, rong chơi đến nửa đêm, rồi rủ nhau đi quấy phá khắp nơi. Đứa thì hiếp đáp đàn bà, đứa thì đổ bệnh cho người, cho trâu bò. Đứa ăn trộm vàng bạc cất giấu một nơi, đứa uy hiếp những nơi chưa có thần thánh cai quản. Nếu uy đức nhà vua lớn thì sẽ dẹp được chúng. Phá thành ốc của nhà vua cũng chính là lũ yêu ma quỷ quái ấy. Thục phán vái thần Kim Quy Ba Vái nói, Tôi, người trần, làm sao trị được yêu ma quỷ quái? Xin thần nhân ra tay giúp cho. Thần Kim Quy nói, Được rồi, tối nay tôi sẽ cùng đi với nhà vua. Bữa ấy, vua bận áo đen, bôi mặt đen, trà trộn vào đám yêu ma quỷ quái ở quán gà trắng. Vua uống rượu, rượu thì thơm mà nhạt. Vua ăn bánh, ăn hàng chục cái mà cảm thấy như chưa ăn. Vua nhìn mặt bọn yêu ma quỷ quái. Đứa mặt mày hung dữ chỉ đâu đánh đó, đứa mặt mốc thì cũng chỉ là bọn sai đâu đánh đó, láo lĩnh ngu ngồm. Đa số trong đám đông mặt đứa nào cũng tái nhợt như kẻ đói lâu không được miếng cơm, rách lâu không được manh áo. Thường lâm Ly thu hận ngấm ngầm, ngồi ăn uống như những kẻ chán đời. Vua cũng chán với một đứa và hỏi: "Anh từ đâu mà đến?" Từ bốn phương mà đến, tám hướng mà về." Có nghĩa là không có nhà thì tha phương cầu thực mới phải mò đến cái chốn hội ma này. Để làm gì? Để đi phá thành ốc. Cả đêm hùng hụt, được mấy chung rượu, vài cái bánh mốc. Sao không đi làm nghề khác? Ma quỷ kiếm ăn cũng có vùng. Đây là khu chiến trận xưa, làng mạc ít, oan hùng nhiều. Biết kiếm ăn ở đâu? Vua thốt lên. Ma quỷ cũng khổ thế ư? Ở đâu mà chẳng thế? Cái kiếp khổ thì dẫu dương gian, âm phủ đều khổ cả. Vừa định hỏi thêm thì người đẹp áo trắng ùa vào, đám yêu ma quay cuồng nhảy múa. đứa con gái đẹp, một vẻ đẹp loang nhòa như thực như ảo, da thịt đỏ hồng trong làn lụa mỏng, mắt nhỏ mà đen lóng lánh, trong đôi tròng xinh lúc nào cũng đảo liếc hết chỗ này sang chỗ khác. Luôn mắt cô gái đầy yêu lực làm cho cái đám ma đen, ma trắng cuồng nộ này say đắm đến điên cuồng, không còn biết gì nữa. Người đẹp áo trắng thấy vua không múa, không hòa đồng cùng đám ma quái, liền đến tận nơi. Ma quái ùa theo chân nàng. Bọn vệ sĩ mặt mày nanh ác đã vây kính xung quanh. Nàng hỏi, nhà ngươi là ai? Ở đây có ai có tên đâu, có ai có nhà đâu mà hỏi. Sao ngươi không nhảy múa? Nhiều người nhảy rồi thì cũng nên có một người không nhảy múa. Người đẹp áo trắng nhíu lông mày lại, quát bảo, Chủ quán đâu? Mang rượu ra đây! Ngươi có dám uống rượu rồi nhảy đôi với ta không? Vua chưa kịp trả lời, thì thấy cửa đẩy đánh rầm. Một chân nhân áo vàng gạt bọn canh gác và nói Để ta uống cho! Nữ thần áo trắng chưa nhận ra là ai, thì đã thấy chân nhân rút ra một thanh kiếm sắt. Khi kiếm rút ra khỏi bao, thì luôn ánh sáng xanh như có thần lực, làm cho bọn yêu ma rùng hết người, rạp hết xuống đất, rồi vùng ra cửa mà chạy. Người đẹp áo trắng rút kiếm đỡ được vài đường rồi cũng chạy mất. Chân nhân áo vàng đuổi theo và bảo vua. Nhà vua hãy đuổi đánh chúng đi. Vua cũng rút đoạn kiếm vàng giấu trong người, vung lên mà đuổi. Bọn ma quỷ chạy đến núi thất diệu thì tan đâu mất cả. Cũng là lúc trời sắp sáng. Vua và chân nhân đến bên bờ sông. Vua hết lời cảm tạ. Chân nhân cầm lấy tay vua và bảo. Ngày mai, vua đến quán gà trắng. Cứ như thế mà làm Sớm mai Vua thuộc đến quán Chủ quán nộ thiên thấy vua đến liền phục xuống lại mà nói Tôi người trần mắt thịt không biết người hào kiệt Thật đáng tội chết Ở đây Ai mà không chết rạc đi với những bọn yêu ma ấy Vua nói Ma quỷ cũng là kẻ không có ăn Không có mặt Tụ hội lại thôi Chúng không có lỗi nhiều như kẻ thao túng nó Tôi muốn làm một tuần tế lễ để siêu linh tịnh độ cho những oan hồn ấy. Cần có ông giúp đỡ. Tôi giúp được gì? Người để cho ta con gà trắng để tế oan hồn. Chủ quán bắt cho. Vua tự thân cắt tiết, làm thịt, lấy xôi thơm bày ra giữa trời mà khấn rằng. Tôi là thuộc phán. Thiết nghĩ, chốn đồi núi không thể là kinh đô. Đất đai có khai phá thì lương thực, vải vóc, tơ lụa vàng bạc mới nhiều. Bên dưới là bến sông, bên trên là chợ búa. Thông thường buôn bán thì non sông mới sánh kịp với các nước láng giềng. Này bạch kê tinh gây rối, phá thành, tụ tập yêu ma quấy rối, ngày đêm ăn uống nhảy múa, không nghĩ đến việc làm ăn, cần phải nghiêm trị và chấn chỉnh. Phán tôi, được thần nhân giúp đỡ giết gà trắng, sẽ lập miếu để các oan hồn đến hưởng lộc, có nơi ăn uống, có chỗ mà cải hoán, bỏ tật xấu, làm cho mưa thuận gió hòa, Cùng mọi người làm cho đất đế đô, thịnh vượng, non sông rạn rỡ. Một tấm lòng thành đất trời soi xét, rồi đem cổ bày la liệt trên đồi, rượu ngon rót tràn bát. Lại đem chặt thịt gà trắng vứt khắp chân núi thất diệu, tế xong rồi về. Đêm đó, người con gái đẹp của chủ quán cũng lăn ra chết. Chủ quán kinh ngạc, cho rằng yêu tinh hiện về mượn cửa nhà mình mà hoành hành, sợ vua trị tội liền bỏ đi. Vua lập miếu thờ các oan hồn, lại cho người đắp thành, đắp đến đâu, đẹp đến đấy. Chẳng bao lâu, ngôi thành ốc nguy nga đã trấn ngự mặt trước sông Hồng, nhìn ra sông lục đầu, trấn giữ cả một vùng cửa ngõ đất đai quan yếu. Vua thân đến bờ sông, đem hoa thơm, hương trầm, lại thả hàng thuyền thóc xuống sông để nuôi cá, đáp ơn thần Kim Quy. Chợt sóng sông cồn cồn, chân nhân áo vàng hiện lên chào vua. Trao cho một cẩm nang, tạ từ vua rồi lại xuống nước, gật đầu ba cái, hiện nguyên là rùa vàng, lặn xuống nước. Vua về nhà, mở ra thì thấy một chiếc vuốt rùa và có một chữ cao lỗ. Vua hiểu ý về đại thần là cao lỗ đến, hỏi kế. Cao lỗ nói, ý thần nhân cho móng làm lẫy, để chế nỏ thần. Vua liền sai cao lỗ chế nỏ thần và đặt ở trước cửa thành để phòng giặt đến. Chú thích. Cao Lỗ Không rõ năm sinh, mất năm 179 trước công nguyên, là một tướng tài của thuộc phán An Dương Vương, quê tại Bắc Ninh. Tương truyền ông là người chế ra Nỏ Liên Châu hay còn được gọi là Nỏ Thần và là người được An Dương Vương giao nhiệm vụ thiết kế, chỉ huy công trình xây thành cổ loa. Ngày nay Cao Lỗ được thờ ở Bắc Ninh, Sáu Đền Thờ, Nghệ An và nhiều vùng khác.